Nam tử người có bản lĩnh thì nhầm gia thiết mũi ấy không biết gì cả cô gia kiếp ngay vậy lửa giận trong người lại dột lên lần nữa quanh thân ngưng tụ hàn khí rắm không thở phong phi giật cười nhạt mở miệng nói hoàng thượng không phải đã nhận định là thần thiết gây nên sao muốn thiếp nhận tội cũng được thả quân nghi xuống nàng nhận tội cô gia kiếp chào mày Đối với câu trả lời đột ngột của nàng Càng thêm khó có thể tiếp nhận Hoàng thượng kiên quyết Muốn gắn lên người thần thiết tội danh như vậy Thần thiết còn có lời gì để nói Phong phi duyệt nhìn thi tiệp dư hôn mê Tầm mắt quét qua cả đám người Bất quá Chỉ là cần một người chịu tội mà thôi Thần thiếp nhận hay không nhận Ở trong mắt hoàng thượng Vẫn chưa đến mức quan trọng như vậy À... Không phải muốn cung khai sao? Thả mũi ấy xuống, thiếp sẽ nói. Phong Phi Duyệt không để ý tới thần sắc người khác, hai tay nhấc làng váy lên, nhắm mắt theo đuôi, đi về phía quân nghi. Phía sau, cô giả kiết nhìn chầm chầm bóng lưng người con gái, không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng. Thấy không có động tĩnh, Phong Phi Duyệt dừng bước, dương cao khóe miệng dễ cợt Hoàng thượng, Người còn chân chờ gì nữa, thi tiệp dư sợ là không chờ được người đâu. Nàng dường như đã tìm trúng điểm yếu của cô giả kiết, nhẫn tâm một lần, hai người đều quyết nhục mơ hồ. Người đâu, đổi nghi hoàng quý phi xuống. Nam tử lùi ra sau một bước, ngồi trở lại vị trí chủ tọa. Hoàng thượng, dạng lần không thể. mặt thần lại dội và ngăn cản, bức cùng như vậy cũng không phải là cách. Ồ, hoàng đế chợt dứa mày, nghe thấy mạch y sư cầu cạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trẫm cũng muốn nghe thử xem, mạch y sư có cao kiến gì, có thể khiến hoàng hậu mở cái miệng này ra. Mạch thường lại xoay người, thấy phong phi duyệt đã quay đầu lại, đang nhìn mình, đôi môi đỏ mỏng miếm chặt, yếu ớt khá ra, nàng cười nhạt một tiếng, hư ảo khiến người khác không tài nào bắt được. Mạch y sư Ngươi không cần phải cầu tình giúp bổn cung. Tội bổn cung phạm phải, tự nguyện lãnh phạt, không quán được người khác. Nhưng mà, hắn Dũng định bảo nàng giao thuốc giải ra, ít nhất có thể tránh được đau đớn trên da thịt này. Nhưng kiêu ngạo như nàng, bây giờ chuyện đã không còn liên quan đến thuốc giải nữa. Còn chân trừ cái gì? Cô giả kiết thấy hai người tâm ý tương thông, Một trưởng đánh trên mặt bàn gỗ Làm thị dệ bên cạnh giật mình rung lẫy bẫy Dạ, hoàng thượng Dài tên thả quân nghi xuống Phong phi duyệt nhất chân bước lên Cũng không làm khó bọn chúng Mở rộng hai tay Mặc cho xích sắc khóa chặt tứ chi Bị kéo lơ lửng lên không Sau lưng dính sát vào vách tường cứng rắn Xích sắc trên cổ tay, cổ chân Đột nhiên thích chặt lại một cái Khí lực toàn thân Toàn bộ đều tập trung lên tứ chi Nàng kêu đau một tiếng Nơi mảnh khảnh gây yếu, dường như truyền đến âm thanh bị bẻ gậy. Hai nắm tay siết lại thật chặt, nàng cắn răng, chỉ thấy quân nghi vừa được thả xuống, khẽ động đậy thân thể, hai tay giút bụng của mình, cá người cuộn tròn lại một góc. Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn sang mặt thần lại, mạch ý sư. Nam tự hiểu ý, trong lòng chua sót, quay sang hoàng đế bên cạnh lên tiếng cầu xin. Hoàng thượng, xin cho thần chuẩn trị cho nghi hoàng quý phi trước. Cô giả kiếp cũng không thu hồi tầm mắt rơi lên trên mặt Phong Phi Duyệt. Đối với cô gái dưới đất, càng thêm thờ ơ lãnh đạm. Hắn khoát khoát tay, không nói thêm một câu. Mặt thần lại thở ra một hơi, đi đánh bên cạnh nghi hoàng quý phi. Hai mắt cô gái nheo thành một đường kẻ. Nhìn thân thể Phong Phi Duyệt bị treo trên cao, chỉ có thể rơi nước mắt, mở to miệng, nhưng không phun ra được nửa chữ. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, nhát vào miệng nàng ta, mà nàng lại ngậm chặt hàm răng, Cắt gao không chịu mở miệng mặt thần lại biết nàng ta đang sợ cái gì Liền ngồi sổn xuống Tận lực thả nhẹ ngữ điệu. Đây là thuốc giữ thai Ăn vào thì không sao nữa Quân nghi nghe vậy Lúc này mới khả buông lỏng mở miệng Để viên thuốc kia trượt vào trong miệng Theo nước mắt cùng nhau nuốt xuống Năm ngón tay mạnh khảnh vô lực Lại lần nữa bắt lấy cổ tay hắn Thanh âm của cô gái trống rộng Mà bất lực mặt thần lại nghe thấy rõ ràng Nàng nói Cứ, cứ, cứ tỷ tỷ Hắn thuận thế Giữ lấy mạch đập của nàng ta Cười một tiếng Ông nhuận thư thái Thanh âm dương cao dài phần bẩm hoàng thượng Nghi hoàng quý phi không có gì đáng ngại Nhân lúc rút tay ra Lòng bàn tay hai người kề nhau Một viên thuốc khác được đưa vào trong tay nàng Nam tử thần sắc tự nhiên Khẽ làm khẩu hình miệng Cầm lấy Cho nàng ấy. Ánh mắt tuyệt vọng của quân nghi lập tức sáng lên, bàn tay dùng sức nắm chặt rụt vào trong tay áo rộng thùng thình. Mạch thần lại đứng dậy trở lại bên cạnh cô già kiết, mà Phong Phi Duyệt thấy nhìn lại cắn chặt răng, trên cổ tay, da thịt mịn màng bị gông xiền vô tình kéo rách. Thấy nàng hồi lâu không nói, càng không có ý định lên tiếng, cô giả kiết liền không nhịn được đặt câu hỏi. Nói đi, cách giải cổ độc. Phong phi duyệt ngẩn đầu lên, lời nói ra là nói thật. Không biết, hai chữ giống như chiếc búa tạ nặng nề gõ xuống, trêu đủ quân tâm, lời từ trong miệng nàng nói ra vốn không chút để ý. Cô giả kiết đứng dậy, chậm rãi, từ tốn đi tới trước mặt nàng. Nàng gác trấm Ngữ khí của hắn rất lạnh, dương cung bạc kiếm, phong phi duyệt chiếc khoát đưa tầm mắt sang chỗ khác, gò má hiện lên ý cười khổ sở. Thần thiếp không gạt hoàng thượng. Hoàng đế đứng sừng tại chỗ, ngọn lửa sau lưng bốc lên cao, chiếu rọi bóng lưng kiêu hãnh của hắn càng phát ra cao lớn sáng rực. Ngược sáng, thần sắc nam tử âm u lần nữa ẩn nhẫn. Hoa Lan dúng là thứ trong phượng liễm cung. Lần này người hạ cổ không phải là nàng, nhưng hoàng hậu khó thoát liên can. Trẩm không tin, nàng không có cách giải độc cổ. Hoàng thượng nói cái gì Chính là cái đó Thần thiết không còn lời nào để nói Phong phi duyệt không chịu yếu thế Ngữ điệu cũng bắt đầu cứng rắn Trẫm đã nói Chỉ cần nàng nói ra trẫm sẽ không so đo nữa Cô giả kiết hướng về phía gương mặt Nhỏ nhắn quật cường, Giọng điệu đầy tức giận cũng trở thành bất đắc dĩ Nàng kiên quyết như vậy Thật muốn khiến sự tình rối loạn Đến mức không thể sửa chữa được nữa sao Không có. Nàng định quay mặt đi, không thèm để ý tới nữa. Hoàng thượng, lúc này thi tiểu dư chậm chậm tỉnh lại, được nha hoàng dìu đỡ đi lên trước. Người đừng bắt ép hoàng hậu nữa, có lẽ nương nương thật sự không biết. Nàng ấy không biết, nhưng người của quân gia thì biết. Cô giá kiết khẳng định, hai mắt không khỏi liếc sang quân nghi dưới đất. Cô gái nằm trên nền đất âm lạnh, trung lấy bảy thấy hoàng đế một bộ dáng lạnh thốc càng thêm rung rẩy lợi hại hoàng thượng đây là số mệnh của thần thiếp không trách được hoàng hậu nghi hoàng quý phi thân mang long tử cứ tiếp tục dày dò như vậy sẽ không toàn mạng hoàng thượng coi như tích phúc cho thần thiếp thả hai vị nương nương đi hai tay thi tập dư nắm lấy cổ tay nam tử nhẹ nhàng lôi kéo cầu khẩn trong mắt hết sức chân thành, trọng tích phúc cho các nàng ấy, ai tới tích phúc cho nàng? cô giả kế không chút suy suyễn rút tay lại. Thì tiệp dư sững sờ đứng bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy khổ sở. Trọng lại không tin nàng ta không mở miệng. Hoàng tử, một tên cai ngục đứng bên cạnh tiếng lên, nịnh nọt hiến kế, nô tài có cách khiến nương nương mở miệng. Thanh âm của hắn bị ép tới vô cùng nhỏ, khi vừa chỉ nhìn thấy hắn lại gần bên tay cô giả kiếp nhưng không biết đang nói cái gì. Bình thường, các vị nương nương vào đây, miệng lưỡi có chút cứng rắn, nô tài liền mang hình cũ trong thành dinh điện ra, hù dọa một chút, còn chưa đến lúc dùng hình, liền ngoan ngoãn cung khai. Tên kia dù sao cũng là tổng quản ở đây, gặp qua nhiều loại nữ nhân cương liệt nhưng vẫn chưa đụng phải loại không thể thu phục. Đôi con người lẫm liệt như bóng đêm Của cô giả kiết Quét qua từng dãy hình cụ trên tường Khiến người ta phải run sợ Do dự, tầm mắt rơi lên trên người phong phi duyệt Nhưng thấy ánh mắt của nàng bình thản ngang ngạnh Không chút sợ hãi Mồi lửa trong đáy lòng nam tử Lập tức giọt lên Có những loại hình pháp nào Bấm hoàng thượng Tổng quản nhà nói Hai mắt lập tức sáng rỡ lên Thanh âm cũng bất giác dương cao Thuộc nằm lòng hết thảy Có ghê hùng, trầm khoang tìm roi móc cầu, kẹp ngón tay. Mỗi một cái tên liền khiến người ta không rét mà run. Thanh âm như vậy, đủ chui vào trong tay Phong Phi Duyệt. Nàng thật không ngờ, cô giả kiếp thật sẽ tra tấn mình. Nam tử nghe nói, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Như có điều suy nghĩ, nhìn chầm chầm Phong Phi Duyệt, hy vọng nàng có thể mở miệng. Ngay cả mặt thần lại đứng nàng xa, cũng đầy lo lắng. Xong tới lắc đầu một cái... Ý bảo nàng đừng tiếp tục kiên trì nữa. Thật ra thì, Phong Phi Duyệt cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là đang kiên trì cái gì. Cũng chỉ là một viên thuốc giải mà thôi. Lúc trước, nàng cũng đã quyết tâm giao nó cho thi tiệp dư. Nhưng đến giờ này, khách này, nàng lại gắt gao cắn chặt răng, nhất định nhận hết dày dò, nhất định tổn hại cả hai bên. Cô giả kiết ra lệnh một tiếng, chấp tay đứng trước mặt người con gái. Tên tổng quản trưởng sự kia gọi mấy tên ngục tốt lại Đám thì dạy vẫn luôn đứng bên cạnh tiến lên Cởi xích sắc ra Thân thể lập tức mất đi chống đỡ Phi dịch ngã thẳng xuống Muốn bật lên Lại phát hiện hai tay hai chân Đã chết lặng vô lực Chỉ có thể cứng rắn nhìn hai đầu gối của mình chạm đất bụp một tiếng Dập mạnh xuống nền đất Người vẫn chưa thở ra được một hơi Nửa người trên liền bị hai tên sau lưng kéo lên cưỡng bắt nàng đưa tay ra Một bộ hình cụ đã đeo lên mười ngón tay của nàng. Giật này, Phong Phi Duyệt đã từng nhìn thấy trên tivi không chỉ một lần, càng biết rõ sự lợi hại của nó. Hoàng thượng! Thì Tiệp Dư thấy hoàng đế ra quyết định như vậy, dội quỳ xuống, không ngừng cầu xin dung thứ. Đám đô tài này không biết nặng nhẹ, dạng nhất có sai sót gì, hoàng thượng, người bớt giận. Hoàng thượng! cổ độc của thiệp dư không phải ở chỗ hoàng hậu nương nương không nói ra cách giải độc nhất định là sự tình có khúc mắc mặt thần lại tiến lên nhưng lại không thể khiến hoàng đế dao động dù chỉ một chút hắn giơ một tay lên ý bảo đám người đừng ồn ào nữa trẫm hỏi nàng một lần cuối cùng nhận hay không nhận không có gì để nhận cả phong phi giật rũ hai mắt xuống dưới đầu gối đau đớn như có lửa thiêu lan tràn dung hình, hình Cô giả kiết ném ra hai chữ Hai tên ngục tốt nghe vậy Trên tay lôi kéo Trúc bạn liền gắt gao kẹp chặt trên tay nàng Cái gọi là tay đứt ruột xót Phong phi duyệt vào giờ khắc này Mới thấm sâu vào người Nàng hô đau một tiếng Mười ngón tay thon dài Bị buộc giãn ra Cô giả kiết cả kinh Không ngờ hai tên ngục tốt kia thật sự ra tay Khoan đã Hắn vừa định ngăn cản Hai tên kia lại theo như thường lệ lúc trước liếc mắt ra hiệu lẫn nhau Sau đó đột ngột dùng sức Hướng hai bên kéo đi Phi duyệt đau đến nỗi Trước mắt choáng dáng một hồi Xương tay mảnh khảnh Có cảm giác bị bẻ gãy Đau nhức đến tầng tim mười ngón tay đỏ bừng Giữa khe hở non mịn Máu tươi đầm đìa Nhộm đỏ trên mặt Từng mảnh Từng mảnh ống trúc Trái tim cô giả kiết hung hăng Co rút đau đớn Hắn dương tay đè lại đầu đến không người, thở hỗn hởn, từng ngụm, từng ngụm. Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao vậy? thì tiệp dư cả kinh thức sắc, dội dàng đỡ lấy hắn. Trước mắt Phong Phi Duyệt tối đen như mực, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen cúi xuống, xung quanh tiếng người quyên náo. Mạch y sư, hoàng thượng đây là bị làm sao? Ngự khí thì tiệp dư cấp bách nước mắt đã rơi xuống. Mạch thần lại tiến lên, đỡ nam tự diều hắn trở lại chỗ ngồi. Mạch thần lại biết là phu thê quấn, phát tác. Thi tiệp dư không cần lo lắng. Hoàng thượng đây là cấp quả công tâm, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao. Nghe hắn nói như vậy, cô gái lúc này mới an tâm. Hai tay không ngừng xoa lên ngực cô giả kiếp, mặt đầy lo lắng. Hoàng thượng, chúng ta trở về đi. Người như vậy, thần thiết không chịu nổi đau đớn trong tim đã đỡ hơn nhiều. Trên trán cô dạ kiết tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn nhìn phong phi duyệt nằm co quắp dưới đất, tim càng quặn đau thêm lần nữa. Hoàng đế một tay chống trán, kéo các nàng ấy xuống, ngày mai lại thẩm tra. khi vừa chỉ nhớ mình bị nhấc lên ngay sau đó liền bị ném vào gian phòng ám thất trước kia rồi hôn mê. Quán sự trở lại trên mặt là bộ dáng nơm nớp lo sợ hắn không ngờ rằng hai tên ngục tốt kia thật sự ra tay nặng như vậy. Hoàng thượng, Hoàng thượng, cô già kiết khẽ mở đôi con ngươi vốn đang đóng chặt mơ mộng bởi vì đau đớn mà nhấc lên đồng tử màu hổ phách lóe ra một tia khát máu nguy hiểm. Hai mắt chầm chầm nhìn tên đàn ông quỳ dưới đất, hắn buông tay ra, đem thân thể vùi vào thành ghế. Lòng ngực vẫn còn đang phập phòng, hai tên ngục tốt kia hiển nhiên biết mình đã gây ra quả, dội vàng quỳ xuống theo bên cạnh tên chủ quản. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Bàn tay cô giả kiếp đặt trên thành ghế, siết lại một cái. Mang xuống, chặt hai tay hắn. Dạ, hoàng thượng. Hoàng tướng tha mạng đồ tài không dám nữa tên chủ quán kia chỉ lo ruột cổ lại nghe từng tiếng kêu thê lương thảm thiết dội vàng nhắm chặt hai mắt cô giả kiết thân thể khó chịu cũng không truy cứu thêm nữa mặt thần lại biết lúc hoàng đế nổi cơn thịnh nộ khuyên nhủ cũng chỉ đổ thêm dầu vào, vào lửa liền dội dàng ra hiệu bảo thì vệ bên cạnh hộ tống đưa hắn hồi cung Tí tí. Ý thức phong phi duyệt mơ hồ. Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của cô gái, nàng cử động một cái. À. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn chưa tỉnh táo, nhíu chặt thành một đoàn, thanh âm càng thêm suy yếu. tí tỉ! Tỉ tỉ! Y phục trên người quân y đã sớm được hông khô từ lúc ở trong hình phòng, nàng ta khó khăn quỳ nửa người lên, kéo phong phi duyệt từ dưới nền đất đầy nước động. Dịch chuyển đến chiếc giường bên cạnh Nói là giường Kỳ thực cũng chỉ là rôm rạ trải trên mặt đất Một chỗ miễn cưỡng khô ráo mà thôi Đưa nàng đến góc khuất Trong ám phòng Quân nghi để cho nàng nằm ngửa lên trên Nhìn bàn tay sưng đỏ lại tràn đầy máu tươi của Phong Phi Duyệt Lập tức không biết phải làm thế nào a đúng rồi Quân nghi kích động Lấy viên thuốc dấu ở trong ống tay áo kia ra Đưa đến bên khoái miệng Phong Phi Duyệt Tí tí Mau ăn vào đi đây là cái gì? nàng nằm trên đống rơm rạ chất đống đâm chích vào người kia khó khăn mở mắt ra một đường đôi môi bởi vì thiếu nước mà khô nứt. đây là mạch y sư lén đưa muội hắn bảo muội cho tỷ ăn vào muội cũng không biết rốt cuộc có tác dụng gì. quân nghi thấy nàng xòe tay ra liền đặt viên thuốc kia vào trong lòng bàn tay nàng. quân ấy nhất định là đoán ra được hoàng thượng sẽ dùng hình với ta. Thanh âm của phong phi duyệt khô khang, nghe vào trong tay cô gái, lại khiến lòng nàng chua xót khó chịu, không nhịn được, lệ nóng lưng trồng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần phải như vậy. Quân nghi nhìn mờ ngón tay sưng đỏ của nàng, gần như dính liền thành một cục, lại cố chấp muốn đem viên thuốc kia nhát vào trong miệng mình. Viên thuốc màu đen, nhiều lần suýt chút nữa từ trong lòng bàn tay nàng lăn xuống. Quân nghi khóc, nhận lấy viên thuốc, giữ đầu của nàng. Phi Duyệt nhìn viên thuốc ghề sát trên cánh môi, khẽ mở miệng, ngậm vào. Tỉ tỉ, nuốt xuống đi. Quân Nghi thấy nàng bị đắng đến nhíu mày liên tục, lại ngậm yên viên thuốc kia trong miệng, không chịu nuốt xuống. Phi Duyệt gật đầu, cười gượng, rồi lắc đầu một cái. Đắng một chút, tốt. Nước mắt của Quân Nghi giống dĩ đang chực trào, nghe nàng nói vậy lập tức tuôn chảy. Nàng ta để nửa người trên của Phi Duyệt tựa vào người mình sau lưng lại chống đỡ dách tường lạnh như băng. Đắng gắt trong miệng đã khiến nàng chết lặng, hô hấp, mỗi một hơi tập kích vào trong miệng, đắng đến nỗi khiến nàng chỉ muốn nôn mửa. Đau đớn trên tay khiến nàng giờ mới nhắm mắt lại phải mở to, hết lần này đến lần khác chịu đủ dày dò. Lúc bản thân lâm vào tuyệt cảnh, kéo mình một cước, dĩ nhiễm là mặt thần lại. Trong không khí âm u ẩm mốc, phản phất như được rót vào một tia sáng mặt trời, Phi Duyệt cảm thấy may mắn bộ phần, khóe môi nhà nhạt kéo ra. Quân nghi Trong ám thức ưu tịch, chỉ có bóng ảnh hai người nương tựa lẫn nhau. Phi Duyệt vô lực mở miệng. Vì quân gia, mùi đơn độc tiếng và hậu cung có đáng không? tỷ tỷ Trong cung có tỷ mùi liền không sợ, còn có đứa bé trong bụng, chỉ cần có hai người ở bên, muội nhất định không sợ Quân nghi cởi áo ngoài Trên người mình ra khoác lên trên người cả hai Kéo chặt Phong Phi Duyệt về phía mình hơn Vậy muội đã từng nghĩ qua Vì mình mà sống chưa Phi Duyệt rõ ràng cảm giác Thấy thân thể phía sau cứng đờ Quân ấy đã nói Nữ nhi của quân gia Không có tư cách vì mình mà sống Nam nhi của quân gia cũng vậy Tại sao Phi Duyệt không nén được nghi hoặc, lẽ nào trên lưng quân gia phải gánh giác gì đó? Muội cũng không biết, muội chỉ nghe lời quân ấy nói, quân ấy bảo muội làm cái gì thì muội làm cái đó. Cô gái giật luôn nhu nhược, yếu đuối dạng phần, lời nói ra khỏi miệng lúc này lại kiên định như vậy, cương quyết như vậy. Vậy đứa bé thì sao? Phi Duyệt nhà giọng hỏi, quân ẩn làm như vậy. Mùi cũng không có chút quán hận nào sao? Tỷ tỷ Mùi đã vào cung rồi Điều duy nhất có thể làm Chính là bảo vệ con của muội muội không quan tâm nó Có thể kế thừa sự nghiệp đại thống hay không Mùi chỉ muốn nó sống thật tốt Cố chấp của nàng ta Khiến phong phi duyệt rơi vào trầm tư Chính nàng lừa chết không trao thuốc giải ra Hoàng đế tất nhiên Cũng không có biện pháp làm gì được nàng Lại không biết Hắn nhận định là do quân gia làm, nói không chừng sẽ xuống tay với quân nghi. Hơn nữa, tin tưởng không còn, kiên trì của nàng còn có ý nghĩa gì nữa. Có giao ra hay không, hoàng đế đều khẳng định, chính nàng biết cách giải độc cổ. tỷ tỷ có phải tỷ rất lạnh hay không? Thấy cả người nàng rung lên một cái, quân nghi dội vàng siết chặt. Lực đạo trên tay, đem nhiệt độ trên cơ thể truyền qua cho nàng. Cho dù là tỷ muội ruột thịt muội cũng không nên tin tưởng bên trong thâm cung nội quyển này mỗi người đều là gì bảo vệ chính mình không phải vừa ở bên tai nàng ta nói ra những lời này huống hồ hai người các nàng còn không phải là tỷ muội ruột không tỷ tỷ năm lần bảy lượt cứu muội muội muội không dám quên nếu không phải là tỷ hoàng thượng bên kia muội nhất định không thể qua mặt được muội tin tỷ Trong cung này, mùi chỉ tin một mình tỷ tỷ. khu mặt nhỏ nhắn của quân nghi ẩn lên một tầng đỏ hồng. Không có tin tưởng, ở cạnh nhau đều phải thấp thởm lo sợ, sống quá mệt mỏi. Trong một đêm, cảm giác quân nghi đem lại cho nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng ta không còn nhu nhược nữa, có đôi khi thậm chí còn mạnh mẽ hơn chính mình. vết thương trên tay giờ mới yên ổn một chút lại đau đến thấu tận tim khang. Phi dự chỉ có thể để hai tay ở bên ngoài Không dám động đến Mệt mỏi, toàn thân đau đớn Đến sau nửa đêm Nàng căn bản không có cách nào nhắm mắt Chỉ có thể khẽ rên rỉ, kiên cường mà chịu đựng tí tí tỷ làm sao vậy? Hai mắt quân y vừa mới nhắm lại Cũng theo đó mở ra Thấy trên trán nàng chảy đầy mồ hôi lạnh tinh miệng Mặt trắng như tờ giấy Rất là dọa người Tỉ tỉ Nàng tránh ra một cái, dồ dàng đứng dậy Chạy lên trên chiếc lồng giam nàng kia, lấy ra một chiếc đèn dầu mờ tối đi tới, dán chiếc áo khoác trên người phong phi duyệt lên. Nàng quỳ gối xuống bên cạnh người con gái. tỷ tỷ người khó chịu ở đâu? Chân. Ý thức phi duyệt mơ hồ. Chân. Quần nghi dán chiếc quần lụa mỏng manh đã sách nát không chịu nổi của nàng lên, lại thấy hai đầu gối nàng ứ động máu bồng, sừng to như chiếc bánh bao, nhìn kỹ một chút, chỉ là dết thương da thịt là ở đây sao? nàng dương tay nhẹ rơi lên trên đầu gối, vừa mới chạm vào, phi duyệt liền đau đến hít ngược một hơi lạnh, một lúc lâu cũng chưa kịp hoàn hồn. sao sao có thể như vậy? quân nghi sợ hãi che miệng, nước mắt vừa mới dừng lại rơi xuống. không sao, phi duyệt lắc đầu an ủi. vừa rồi lúc bị thả xuống, đập ra nền đất một cái thôi. toàn thân nàng không thể nhúc nhích, xương đầu gối chắc là đã vỡ nát rồi. Quân nghi thấy đôi môi nàng khô nứt, thanh âm càng thêm khẳng đặc không thể nghe được, dội dàng đứng dậy, cuối cùng tìm thấy một cái chén dở trong góc bên cạnh, bên trong vẫn còn chút nước. Dùng khăn gấm thấm lên, làm cánh môi nàng ướt ác, hạng hán lâu ngày gặp cam lộ, phi duyệt chợt cảm thấy cả người thanh tĩnh dài phần, đỡ hơn nhiều. Cảm ơn mùi Quân nghi đem áo đắp lên cho phong phi duyệt, sợ mình sẽ đụng đến nàng, liền cuộn người nằm ở góc xa xa bên kia không để ý đến thân thể mỏng manh co rút. Hai người ngủ vô cùng không yên ổn. Phi Duyệt là bị đau, mà Quân Nghi lòng đầy lo lắng khó yên. Lúc ngục tốt đi vào, hai người đã tỉnh lại từ sớm. Đã có bài học dạy dỗ hôm qua, hai tên mới đến không dám đánh mắng, chỉ là rón rén về giặt đỡ Phong Phi Duyệt đi ra ngoài Quân Nghi nô nóng dạng phần theo sát phía sau. Các người nhẹ một chút, Phong Phi Duyệt ngẩn đầu nhìn lên, giờ đúng đối diện gương mặt tuấn tú của cô giả kiết. thân sắc mệt mỏi, hai mắt hằng đầy tia máu, thậm chí cả khuôn cầm sạch sẽ cũng hiện ra giả yếu ớt. Một cái quỳ, nàng đau đến suýt chút nữa co quắp người ngã xuống, mặt thần lại kinh hãi, lại thấy nàng dùng khủy tay chống đất, cứng rắn, thẳng người ngồi dậy. Hoàng hậu, con không chịu nói sao? Tâm mắt không tự chủ được rơi lên trên bàn tay rủ xuống bên người cô nàng nơi đốt ngón tay từng mảng màu đỏ tươi kia đâm vào mắt khiến hắn không đành lòng nhìn lại. Quân nghi quỳ gối ngay bên cạnh nàng, thấy nàng thống khổ gắn gượng chống đỡ, liền muốn tiến tới đỡ một bả là bị thị vệ hung hăng kéo sang một bên. Phi Duyệt biết rõ, mình sắp sửa không chống đỡ được nữa, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô giả kiết. Hoàng thượng, hôm qua thần thiết thật sự sai rồi. Hoàng đế ngẩn ra, không biết nàng đang nói đến chuyện gì, chỉ cho rằng nàng chịu khổ hình bây giờ chắc đã hối hận rồi. Khoảng cách giữa đế hậu, làm sao có thể có tin tưởng? <cười> một ngày phu thê, trăm ngày ân tình đã qua rồi. Phong Phi Dịch cười một tiếng, cực kỳ thảm đạm. Nàng muốn hoàng đế tin tưởng, lại không biết rằng đến phần tín nhiệm nàng dành cho hắn cũng đã hết sạch sẽ. Đôi mắt cô giả kiết nhìn nàng ảm đạm, trái tim trống rỗng muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng làm thế nào cũng không nắm được. Thần thiếp nhận tội Một câu nói bất thần linh, càng thêm khiết sợ tại chỗ, tầm mắt của mọi người nhất nhất rơi lên trên người nàng, phi duyệt thần sắc thẳng nhiên. Cổ độc của Thi Tiệp Dư không có bất cứ liên hệ gì với quân gia, với thần thiếp. Một câu nàng liền cường ngạnh chẳng đứt giữa cỏ họng. Mình, mình giao thuốc giải ra vậy, vậy chuyện cổ, cổ độc Còn có, có thể, thể nói, nói rõ được sao? sao Hoàng thượng không tin cũng chẳng sao Nhưng muốn thần thiết giao cách giải ra Nhất định phải đồng ý Tất cả yêu cầu của thần thiết Phi duyệt sợ mà không phục Trong đôi mắt xinh đẹp sắc xảo Lộ rõ khi nghị Nàng phải trải tốt đường lui của mình Yêu cầu gì Cô giả kiết chầm chầm nhìn Người con gái dưới đất Mặc dù đã khẳng định ngay từ đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là suy đoán, bây giờ nàng lại chính miệng thừa nhận, kinh ngạc này, thực sự đã cho trái tim của hắn một kích chương 74 bảy bốn, nói ra chân tướng Phong Phi Duyệt nhìn sang quân nghi quỳ một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng của nàng ta. Chống lại dị tôn dương trước người Hoàng thượng phải đồng ý Không truy cứu chuyện này nữa Tầm mắt nàng Phi Du bất định Tựa như không tập trung vào một chỗ trẫm đồng ý Cô giả kiết chiếm lấy ánh mắt của nàng Mạnh mẽ đáp lời Được Phi Du cười nhẹ một tiếng Thứ hai Hoàng thượng phải bảo đảm Không làm khó nghi hoàng quý Phi nữa Chuyện này phải giữ bí mật Với tất cả mọi người Tỉ. quân nghi nhìn thân thể kiên cường quỳ gối của nàng đôi tay bắt đầu giảy dụa hoàng đế giống như là vô ý để chuyện này lan truyền ra ngoài hắn cúi người xuống tầm mắt cùng ngang hàng với phong phi duyệt được nhìn gương mặt túng tú gần trong ngang tất nàng hồng nhan cười một tiếng mị hoặc chúng sinh lúc này hoàng đế đang sẵn cơn tịnh nộ nếu đem thuốc giải giao ra như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết Trên người càng thêm đau, đáy lòng Phong Phi Duyệt lúc này càng thêm thanh tịnh Thân thể hắn cách mình gần như vậy. Điều kiện cuối cùng, thả Nghi Hoàng Quý Phi ra trước. Không được. Nhưng Hoàng đế lại nhất quyết cự tuyệt, ánh mắt lập tức chuyển lạnh. Nói cách giải độc cổ ra trước. Phi Duyệt nhìn Quân Nghi ở bên cạnh, lại thấy thân thể mềm mại vô lực của nàng ta bị hai tên thị vệ áp trứ quỳ xuống đất. Trên mặt hiện lên màu đỏ hồng Hình như đã phát sốt rồi Đêm qua nàng ta đem áo khoác Chống lạnh của mình đắp lên cho nàng Địa lao lạnh lẽo ẩm ướt như vậy Nàng ta làm sao có thể chịu nổi Quân nghi chợ cảm thấy một hồi đau đớn Từ dưới bụng kéo lên Nàng cúi người xuống Hai vai bị kiềm giữ cắt ra Chỉ có thể cúi nhập đầu xuống Không ngừng rên rỉ Thả quân nghi ra Mùi ấy không biết gì cả Trong lòng phong Phi Duyệt khẩn trương, xoay người lại nói với cô giả kiếp. Trẩm muốn nàng mở miệng. Chiên nhẫn của hoàng đế bỗng chốc bị dồn đến chân tường. đưa Phi Duyệt thầm cắn răng, cấp quả công tâm. Thần thiếp nhìn ra rồi, thì ra là hoàng thượng chỉ muốn tìm người chôn theo thi tiệp dứ. Chôn theo? Cô giả kiếp khe nheo đôi mắt hẹp dài tuấn miệng. Nàng là không có ý định nói ra. Thả nghi hoàng quý phi ra ngoài trước, đáp án hoàng thượng muốn, thần thiếp tự nhiên sẽ nói ra không sót một chữ. Nam tử trước người, hỉ nộ vô thường, trước khi bảo đảm được an toàn cho quân nghi, nàng tuyệt đối sẽ không giao thuốc giải ra. Hoàng đế thấy nàng một lòng trai chở, mà thi tiệp dư bên cạnh còn lại không bao nhiêu thời gian, Lòng đế dương không thể nào bị nàng tùy ý khống chế trong tay. Nếu nàng không mở miệng, hôm nay một bước cũng đừng nghĩ ra khỏi thành vinh điện. <cười> Tiến vào thép dịnh dữ của nam tử, phi duyệt nhìn sang quân nghi không ngừng rên rỉ, lòng như lửa đốt. Được, thần thiết giao thuốc giải ra đây. Nàng giống như đã thỏa hiệp, Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của thi tiệp dư một bên, tay hướng về phía thắt lưng mình. Ngón tay đến gặp công một chút cũng khó khăn, phi duyệt nhìn mái tóc của cô giả kiết rủ xuống trước ngực, màu đen nhánh kia, suýt chút nữa hấp thu chính mình vào trong. Nơi thắt lưng, nàng nhớ rất rõ, tức giấu thanh nhuyễn kiếm của nàng. Đầu ngón tay sờ đến lưỡi kiếm mỏng như cánh da kia trước tiên, nàng dương tay kia ra, không để ý đến đau đớn khoang tim trên mười ngón tay. Lập tức nắm lấy chuôi nhuyễn kiếm rút ra, động tác cực nhanh, chỉ có cô giả kiếp trước mặt nàng kịp thời phản ứng. Một tay không phi duyệt nắm chuôi kiếm, tay kia là nắm lấy mũi kiếm sắc nhọn, hai tay đồng bộ, đột ngột hướng phía cổ của mình quét tới. Quần nghi thét lên một tiếng, xung quanh, đám chị về đã sớm hỗn loạn. Hộ giá. Cô giả kiếp chỉ kịp lấn tới, không chút nghỉ ngợi, liền đưa tay ra. Nam tử bật dậy thật mạnh, đầu gối đập lên nền đất một cái, thần kiếm sượt qua cổ phong phi duyệt, chỉ là không thể xâm nhập. Nàng siết chặt hai tay, mười ngón tay đau như muốn nứt ra, lòng bàn tay trái bị hai đầu mũi kiếm xé rách. Không có đau đớn như trong dự liệu, phi duyệt dường như đã trải qua mấy đời mở to đôi con ngươi Tuấn nhang trước mắt phóng đại, chỉ thấy một tay cô giả kiếp đang vững dàng nắm trọn đuôi nhuyễn kiếm kia. Nàng cả kinh trợn mắt há mờm, nằm ngón tay thon dài của nam tử nắm lấy thân kiếm, nhìn lên cần cổ trắng nõn của nàng, một đường vết cắt rỉ ra màu đỏ tươi, trên mặt hắn hiện ra giả khó tin nổi. Nàng. nàng! Hắn không ngờ rằng phi duyệt sẽ có hành động như vậy, nếu không phải hắn ở ngay gần đó, nếu không phải, hắn thuận tay phản ứng. Kiếm trong tay phi duyệt không có giờ đi, khoảng cách ngang hàng, nàng khẽ mở cánh môi đỏ mỏng. Quan thượng liệu định, nhưng thân thiếp không có cách giải độc cổ kia, chỉ có một mạng chống đỡ một mạng của thi tiệp dư. Bàn tay dày rộng của hắn là lần nữa siết chặt, kéo lưỡi kiếm về gần mình thêm mấy phần. Ra ngoài hết cho trẫm. Dạ, Quan thượng. giá Hoàng thượng. Dạ, Quan thượng. Thượng. thượng. Đám người xung quanh nào có dám lưu lại, thi tiệp dư thấy thế, chỉ đành phải đi theo sâu ra ngoài. Hoàng thượng Nghi hoàng quý phi Hai tên thì dạy áp chế quân nghi Nhỏ giọng và hỏi Dẫn đi Báo mạch y sư qua một chuyến Cô giả kiếp cũng không quay đầu lại Không bao lâu sau Cả thành dinh điện chỉ còn lại hai người Buông ra Nam tử thấy nàng giữ nguyên Tư thế cứng ngắc lúc trước Mở miệng nói Phi duyệt không nhúc nhích Bàn tay cô giả kiết nắm lửa kiếm Máu theo khe hở chảy xuống từng giọt rơi vào trước mắt mình chất lỏng ấm áp đồng lại trong đôi đồng tử của nàng phi việt nắm chặt thanh nhẫn kiếm để ngang trên cổ mình ngữ điệu không chút buông lỏng dàn buông ra trước hai người cứ dàn co như vậy cô giả kết càng không thể bắt nàng buông tay trước được tay phong phi việt đau đến khẽ phát runh nàng như nam tử giơ bàn tay kia lên giữ lấy thanh kiếm hai tay nắm chặt sau đó kéo sang hai bên Thanh kiếm vốn dị lạnh lẽo kiên định hiện ra hàng quang, hạ xuống, bị nhuộm màu đỏ thẫm. Mỗi tay một bên, bao bọc lấy bàn tay thon mềm của Phong Khi Duyệt. Bàn tay vốn lạnh như băng trở nên ấm áp, nhiệt độ của máu nóng bỏng khiến nàng khẽ run rẩy. lòng ngực tắc nghẹn, phi dược đau đến gặp công thân thể, nhẹ buông tay, nhuyễn kiếm theo đó rơi xuống đất. Cổ tay chống trên mặt đất, nàng chỉ có thể lật tay, hướng lòng bàn tay lên trên. Làm sao vậy? Cô giả kiết giữ lấy hai da nàng, kéo nàng đứng dậy. Vì duyệt giấy dụ một hồi, sắc mặt thống khổ, đưa tay ấn lên trước ngực mình, lắc lắc đầu. Nam tử thấy nàng như vậy, cùng với tình trạng của mình hôm qua có dài phần tương tự. Chứ có điều cũng không suy nghĩ nhiều, một tay ôm hông nhấc nàng lên để cho nàng tựa lên trên người mình, một tay kia đặt trước ngực nàng xoa nắng. Máu trên tay cô giả kiết, theo từng động tác của hắn mà từng chút từng chút tràn ra. Nhậm đỏ toàn bộ cá lòng bàn tay Khi dựt thấy vậy Năm ngón tay sưng đỏ nắm lấy cổ tay hắn Nhẹ kéo ra Đau Một chốc lát rồi sẽ hết Hết rồi thì sẽ thế nào Thân thiếp một ngày Không nói ra cách giải độc cổ Dù sao Cũng đều là một chữ chết Cô giải kiếp nhìn nàng Một thân nhét nhát Thân sắc của cửa ngang ngạnh trước kia Giờ đây đã ảm đạm không còn ánh sáng Cuối cùng, thân thiếp đã biết, tư vị bị người khác bức khổ. Trầm! Hoàng đế khẽ mở môi mỏng, lại nói không nên lời. Hoàng thượng, tại sao không tin thiếp? Phi diệt ngẩng đầu lên, nhìn vào trong đáy mắt thâm trầm của hắn. Chỉ dựa vào một bụi hoa lan, hoàng thượng vì sao liền kết luận là thân thiếp gây nên? Ánh mắt nàng nhàn nhạt. Không hung hăng dọa người, bình lặng giống như tĩnh mịch, nàng lấy cái chết đe dọa, là gì tìm đường lui cho quân nghi. Cô giả ký siết chặt nắm đấm, hắn hiển nhiên chưa từng cho Phong Phi Duyệt một cơ hội để giải thích rõ ràng sự tình, cẩm nên tin tưởng nàng. Nam tử thốt ra một câu, liền đứng dậy ôm nàng lên đi ra khỏi điện. Phi Duyệt khẽ rên một tiếng, đau đến cuộn tròn thân thể, quên mất phản ứng Tinh tĩnh như vậy, không biết liệu đã muộn hay chưa. Trở lại Phượng liễm Cung, Ngọc Kiều tìm mạch thần lại đến. Trên tay Phong Phi Duyệt quấn đầy băng trắng. May mà xương cốt chỉ bị tổn thương không có dở nứt. vết thương trên đầu gối, so ra thì càng nghiêm trọng hơn. Một cú quỳ cứng rắn kia ức trình có thể khiến nàng trong vòng một, hai tháng không thể hành động tự nhiên. Xử lý ổn thỏa vết thương trên tay hai người xong mặt thần lại phân phó giả câu liền lui ra. Phi duyệt tựa đầu trên gối theo nhìn tay cô giả kiết bị quấn thành bánh chưng không nhịn được mở miệng nói Hà tức phải ra tay. Nam tử ngoái đầu nhìn lại khóe miệng mang theo ý cười khổ sở. Không biết bán thân mình ra tay nhanh như vậy không có nửa điểm suy tính. trọng chỉ biết là, nàng không thể có chuyện. Phi duyệt sửng sốt, nhất thời không có phản ứng, một lát sau, mới chống quỷ tay lên một cái, muốn ngồi dậy. Cô giả kiết thấy vậy, tiến lên ôm hông nàng. Quang thượng, sắc trời đã tối rồi, người quay về trước đi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, trong một đêm, lại trở nên xa lạ vô cùng. Nàng đuổi trẩm đi, Bộ dạng này của thần thiết, trốn không thoát. Phi Duyệt giơ hai tay lên, khóe môi nâng lên nụ cười, hết sức dễu cực. Đôi mắt tuấn lãng hữu thần khẽ nheo lại. Cô giả kiết xoay người, tầm mắt vô tình rơi lên trên cuốn sách kia. Hắn đứng dậy tiến lên trước, cầm trong tay tỉ mỉ vuốt da. lật ra một tờ, hương hoa lan vẫn thuần khiết như cũ. Mỗi khi hắn mệt mỏi thì sẽ mở ra. Ngón tay thon dài của nam tử khựng lại. Nhìn cuốn sách kia đến thất thần, nếu thật sự có người cố ý hãm hại, hết thảy cũng quá mức trùng hợp. Con người lạnh liệt thoáng qua vài phần kinh ngạc, thói quen này của hắn cũng không nhiều người biết, nếu thật vậy, chắc chắn chỉ có thể là người bên cạnh hắn. xong tập 24 Dũng, quân hãy gặp lại các bạn tài truyền audio lê dư dư lê và buổi sau